Okay, xin chào quý vị các bạn Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Sĩ Thú tập 38 Trên kênh youtube mềm truyện Các bạn nhớ để lại một like một xem, Còn một góp ý kiến Để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả các bạn Tập 38 chương 497 Quản Nhí Lâm là người cao thượng Đừng suy đoán loạn Nhẹ nhàng sao cái đầu tròn có lạt điều Lạt điều à Chúng ta không cần nóng vội Người không tin ta sao Chờ thêm một khoảng thời gian nữa Biết được chỗ có mảnh vỡ tốt hơn Chủ nhân ta nhất định sẽ cướp về cho người Hắn hiểu được Lúc này trong lòng lạt tiểu đang rất buồn bực Rất khó chịu Đây là chuyện không cần nghĩ cũng biết Lạt tiểu lùi lại vào trong ngực của hắn một lần nữa Vô cùng tiếc núi và khó chịu Cần cảm nhận nhiệt độ từ lòng ngực Sở ấm trái tim lạnh lẽo của nó Lúc này lâm phản quan sát tình hình bên dưới Mảnh đất kia có hô sầu Rõ ràng là vị trí của mảnh vỡ lúc trước Chỉ là bây giờ đã không còn mảnh vỡ Xem ra đã bị người ta lấy đi Xung quanh còn có nhiều vích tích trên đấu Sự tàn phá do vũ khí nóng càn quét Ai làm Chắc là khu tập trung thủ đô rồi Đừng hỏi hắn làm sao mà biết được Dù sao thì gặp bất cứ chuyện gì Cứ đẩy lên đầu của khu tập trung thủ đô Thì chỉ có chuẩn chứng không sai Khu tập trung thủ đô có thể lấy mảnh vỡ nơi này đi Nói rõ thực lực bọn hắn vẫn không thể coi thường được Khả năng đã hy sinh rất lớn nhưng có thể lấy đi, nói rõ bản lĩnh không nhỏ. Chúng ta quay về đi, đến khu tập trung Kim lăng trước. Lâm Hàm nói, đã rõ. Nhìn lại tình hình bên dưới một lần nữa, sau đó thu hồi, ảnh mắt, không suy nghĩ đến chuyện khác nữa. Bây giờ những gì hắn có thể làm, đều đã làm. Mảnh vỡ đã lấy, huyết tình đã lấy. Khu tập trung miếu loàn sau khi im lặng một khoảng thời gian, sẽ hoàn toàn thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thậm chí, không chỉ khu tập trung miếu loạn Và là người sống sót ở trong các khu tập trung khác Cũng sẽ như thế Khu tập trung Kim Lăng Bọn người Hàn Thủ trưởng Khi biết được máy bay trực thăng xuất hiện Trong lòng giật mình tốc độ thật nhanh Mới ra ngoài không bao lâu đã trở về rồi Chẳng lẽ hành động thất bại sao đều như thật sự thất bại Bọn hắn cũng có thể hiểu được Dù sao lấy mảnh vỡ cũng không phải là chuyện đơn giản Nhưng dị tú gần mảnh vỡ Thật sự rất đáng sợ Ngầm lại dị thú có trí tuệ có khả năng thông lĩnh dị thú phát động tiến công với khu tập trung, nhưng các dị thú ở gần mảnh vỡ kia, nếu có một con cấp bậc càng xuất hiện, đều có thể tiêu diệt khu tập trung bọn họ. Máy bay trực thẳng hạ xuống, Lâm Phàm từ cười bước ra. Bọn người Hàn Thủ Trưởng nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Phàm, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Nhìn nụ cười này có vẻ cũng không phải là thất bại. Ngay khi bọn người Hàn Thủ Trưởng tiến lên, định mở miệng hỏi thăm, trực tiếp bị Lâm Phàm cắt ngang. Vào bên trong rồi nói Được Hàn thủ trưởng cảm thấy chuyện này có lẽ không phải như hắn ta suy nghĩ Đi đến sâu trong khu tập trung Cũng chính là bên trong hầm chú Ản Nơi này là phòng nghiên cứu chính của khu tập trung Kim Lăng Sau khi lâm phạm vào lạt đều lấy mảnh vỡ kia ra Đột nhiên yên tĩnh Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở Cái này lớn thế sao Khi hàn thủ trưởng nhìn thấy mảnh vỡ trước Kinh hại đến mức trong mắt sắp rơi ra Quá lớn thật sự quá lớn, lớn đến mức hắn ta không thể tin vào con mắt của mình. Ờ, tạm được, không lớn lắm. Ta thấy cái hố mà mảnh vỡ này đập ra độ sâu cũng tạm được, nhưng mà so với một cái hố khác thì có vẻ hơi nhỏ. Lâm Phạm nói, Hàn Thù Trường, Trình Thướng Quân, Lạc Thái Điệp, không biết nói gì. Nghe thử xem lời lành ngông cuồng đến mức nào. Trình Thướng Quân không nghĩ được sờ so đến mặt ngoài của mảnh vỡ. Từ khi tận thế xảy ra, ta đã từng nhìn thấy mảnh vỡ, Nhưng loại này thật sự là chưa từng nhìn thấy. Làng thời điểm nhìn về phía Lâm Phàm rất khó tưởng tượng vì lấy được mảnh vỡ này, cuối cùng phải đối mặt với cái gì. Khả năng sẽ khủng bố đến mức khó tưởng tượng được. Lâm Phạm nói, có mảnh vỡ này, các ngươi có thể dùng cách ghi chép vào trong sổ, dùng năng lượng trong huyết tinh tăng lên tinh thần. Ta nghĩ không bao lâu nữa, giác tỉnh giả sẽ như là măng mọc sau mưa, không ngừng xuất hiện. Thực lực toàn bộ khu tập trung sẽ thay đổi nghiêng cho lệch đất Hàn Thủ Trường lấy lại tinh thần Vội nói Hoài Lý Lâm mà Chúng ta không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào Đâm Phạm cười nói Không cần khách sáo như vậy Nếu như thật sự muốn cảm tạ ta Ta nghĩ có thể đưa cho ta một ít huyết tính Khu tập trung yếu loan chúng ta là khu tập trung cỡ nhỏ Số lượng huyết tính dự trữ rất là ít Không thành vấn đề Chuyện này không thành vấn đề Hàn Thủ Trường không hãy nghĩ ngợi Trực tiếp vùng tay lên Nhìn lạc thầy điệp bên cạnh Bây giờ ngươi đi chuẩn bị một chút huyết tinh này Cao cấp hơn Đấy một nửa số huyết tinh của chúng ta ra À cái này nhiều lắm Lâm Phạm vội vàng nói Hàn tủ trưởng xua tay Chân thành nhìn về phía Lâm Phàm Không nhiều, thật sự là không nhiều Chỉ với cái mảnh vỡ mà ngươi đưa cho chúng ta này Đã không có giá trị gì có thể đo lường Nếu như không phải sau này khô tập trung chúng ta cần dùng đến Cho dù tặng hết cho ngươi Ta cũng sẽ không nhíu mảnh Sau khi nói xong lời này Hàn thủ trưởng nhìn về phía trình thướng quân ở bên cạnh Đỡ huyệt tình Ngươi không có ý kiến gì chứ Nghe thấy lời này Trình đứng quân lập tức tức giận Ngươi nói với ta lời này có ý gì Ta có thể có ý kiến gì chứ Vừa rồi nếu như không phải quản lý lâm nói với ta Thì ta tuyệt đối sẽ không kéo kiệt giống như người Ta sẽ cho toàn bộ Hắn cảm thấy lão hàn này rất là cố ý Chính là muốn châm ngòi tình hữu nghị Khó khăn lắm Mới có thể thành lập lên giữa hắn và quản lý lâm Hàn thủ trưởng không nói gì Lâm hẳn bên cạnh thì mỉm cười Hẳn biết hai người này vẫn luôn đối đầu với nhau Có mâu thuẫn Nhưng loại mâu thuẫn này sẽ không lấy sự an nguy của khu tập trung ra đùa Bây giờ sau khi hắn đến Mâu thuẫn của hai người họ hình như đã chuyển sang người mình Giống như ai mà thần thiết với mình Người còn lại sẽ cảm thấy nguy cờ Được rồi Hai vị đừng tranh giành nữa giúp tụ lại gọi hết thì ta cũng không cần. Nói chuyện chính đi. Lâm Phàm mở miệng, Hàn Thủ Trưởng và Trịnh Tương Quân đều nhìn về phía Lâm Phàm, ý rất rõ ràng mời nói. Lâm Phạm nói: Lúc tìm kiếm mảnh vỡ, có một con dị thú kỳ quái khiến ta chú ý đến, hình thể của nó chính là một núi thịt, không tay, không thể hoạt động, nhưng chỉ số tinh thần thì cao đến đáng sợ. Ta nhớ nó vẫn là luôn ở bên cạnh mảnh vỡ. Có phải là sau khi chỉ số tinh thần đạt đến trình độ nhất định rồi, khiến hình thể của nó sẽ giáo biến hóa. Vấn đề này ta cảm thấy vẫn cần phải chú ý một chút." Hàn Thủ trưởng nghiêm túc gật đầu nói: "Được, chúng ta đã biết về phương diện này, ta sẽ cho nhân viên liên quan đến tiến hành nghiên cứu. Nếu như có kết luận sẽ nói cho ngươi đầu tiên." "Được." Lâm Phạm gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một việc. "Hàn Thủ trưởng à, ngược lại ta nhớ lại một việc, chính là khu tập trung Mếu loan chúng ta cũng tự nghiên cứu khoa học, nhưng mà về thiết bị thì rất thiếu thốn." không biết không đợi hắn nói hết cầu trình đứng quân luôn chờ cơ hội không có một chút gió dự mở miệng nói quả wow, lý lâm mà cái này thì có gì đâu chứ khô tập trung Kim lăng chúng ta cái khác không nhiều nhưng thiết bị này vẫn còn có rất nhiều đợi đã nữa khi ngươi đi sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi nếu như bên phòng nghiên cứu của ngươi có gì mà không hiểu chúng ta nhất định sẽ giảng ràng rõ ràng sau khi nói xong trình đứng quân còn liếc mắt nhìn xéo qua hàn thủ trưởng giống như đang nói Đừng tưởng rằng chỉ có người biết trò Lão Trình đã còn quả quyết hơn cả người Lâm Phạm mím môi Có rất nhiều lời muốn nói Cuối cùng thì lại chôn hết những lời này Ở trong lòng Chỉ có thể đánh giá hai người bọn họ Đến mức cao nhất Trong tận thế Vẫn có rất nhiều người tốt Thật ra đối với bọn hắn mặt nói Khi Lâm Phạm đưa mảnh vỡ khổng lồ như vậy cho bọn họ Bọn họ đã biết phần ân tình này Không thể báo đáp Cho dù bán toàn bộ khu tập trung kim lăng Cũng không xứng Cảm ơn Lâm Phạm nói Trình Đức Quân nói Nên làm Nếu như không có quản lý Lâm giúp chúng ta lấy được mảnh vỡ Cho dù chúng ta có sổ thì cũng không biết làm thế nào Biến nó thành thực tế Cái này là nói thật Thật sự đúng là như vậy Mà Lâm Phạm mở nói với bọn họ những thứ này Cũng không cảm thấy quá đáng Hứng hồ thứ hàn muốn Đều là thứ mà khu tập trung miếu loan cần có Huyệt tình thì có thể bớt một chút thời gian kiếm được Nhưng những thứ như thiết bị kia Thì có chút khó khăn Nghĩ đến việc chuyển thiết bị Về cho tiến sĩ ai quá Chắc hẳn sẽ rất vui À đúng rồi Lúc trước ngờ của khu tập trung thủ đô có đến chỗ chúng ta Hàn thủ trưởng đối nhiên nói Bọn hắn đến làm gì Đâm hẳn tò mà hỏi Trong lòng suy nghĩ lại Nếu như lúc trước nếu có thể sớm về một chút Có lẽ có thể chạm mặt với bọn hắn Nhưng mà được rồi Bỏ lỡ không gặp cũng là một chuyện tốt Hàn thủ trưởng nói Vì sổ Nhưng mà sổ phát tán rất rộng Bọn hắn không thể nào ngăn cản Chỉ là người phát tán sổ đã trở thành mục tiêu của bọn họ Chắc hẳn đang thông báo với tất cả khu tập trung Biết là ai là người phát tán sổ Thì nhất định phải nói cho bọn hắn À Lâm Phạm gật đầu Chẳng hề quan tâm đến chuyện này Dù sao thì nên phát tán cũng đã phát tán Cho dù có khu tập trung chưa đi Nhưng tin tức linh thông Những thứ đồ chơi này hoàn toàn không thể cản được Không nói đến những cái khác Chỉ cần nói đến Thương nhân ở tận thế vương trùng thôi Tuyệt đối sẽ thở cơ kiếm một vô lớn Kinh viễn đừng xem thường khứu giác của thương nhân Bọn hắn nhất định biết sổ không thể nào phát tán quá nhanh Nhất định sẽ có khu tập trung còn chưa lấy được Bởi vì bọn hắn có thể cầm sổ Đến những khu tập trung còn chưa được phát tán kìa bạn nói cho bọn họ Cho dù một quyển sổ Một viên huyết tinh cấp 1 Hoặc huyết tinh cấp 2 Thì đều có thể kiếm lời đầy bát Thậm chí có lẽ thương nhân tận thế buôn bán mảnh vỡ nữa Chỉ cần có thể lấy ra cái giá đủ cao Tóm lại sẽ có người thỏa mãn nhu cầu của đối phương Rời khỏi khu tập trung Kim Lăng Tất cả mọi thứ đều được đặt ở trong không gian của Lạc Điều Bọn người Hàn Thủ trưởng đưa mắt nhìn Lâm Phạm rời đi Lạc Tây Điệp nói Thủ trưởng à Người nói xem người phát án sổ có phải là Hàn Thủ trưởng mỉm cười nói Tiểu là gà Chuyện không có chứng cứ thì đừng tùy tiện suy đoán Quản lý Lâm là người có phẩm hạnh cao thường Hắn sẽ không đi làm chuyện Trộm sổ đâu có hiểm không Vâng đã hiểu Đảng thầy Điệp gật đầu Không hỏi nhiều Đảng biết anh rằng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động Nhân loại sẽ có sự tiến hóa Và phát triển trước nay chưa từng có Vào giờ phút này Đảng dường như có thể nhìn thấy Ngày tận thấy kết thúc Khi Lâm Phạm quay về khu tập trung miễu loàn Lấy đồ vật ra ngoài Bọn người Lão Chu đều trợn trọt mắt có mấy ở đó ngươi không phải đi cướp đi chứ Lão Chu như mà trợn trọt mắt Thậm chí còn xoa xoa mắt Không dám tin vào những gì Mình tận mắt nhìn thấy Thật sự không thể tin được đó Nói gì thế Chuyện mần thiểu như vậy ta có thể làm sao Đây là tặng Ờ đúng đúng tặng Lão Chu cười he he nói Thật sự là được người ta tặng mà Lâm Phạm rất bất đặc sĩ Bề mặt này của Lão Chu quá hèn mọn Tự cho rằng mình đang phối hợp với hắn Tiến sĩ Ai Hoa vuốt ve từng cái thiết bị Lầm bầm một mình Tại tỷ là do người ta tặng Những thiết bị này đều là đồ cao cấp Không phải mặt hàng đầm thường trong dân gian Thậm chí ngay cả sách hướng dẫn cũng có Cái này sao có thể là cướp về chứ Những thiết bị ta dùng Ở khu tập trung hoài phổ mà so sánh với những thiết bị này Thì quả thật chính là rác rưởi Quỷ sướng bảo nhảy mắt, tình yêu quả nhiên sẽ biến mất. Đục trực hắn ta vì tìm kiếm thiết bị cho tiến sĩ Ai Qua, mà sức đau mẹ chán. Đục trực tiến sĩ Ai Qua cũng nói như hắn ta tìm được đều là đồ tốt. Không ngờ chỉ vừa mới đổi nơi gia nhập, mọi chuyện đã thay đổi. Đồ của hắn ta đã biến thành rắc rửa. Lão chú à, học tiến sĩ Ai Qua người ta một chút, lít mắt là có thể nhận ra. Nầm phạm vừa cười vừa nói. Lão chú nói, cô tập trung kiếp đồng hào phóng như vậy sao? Lâm Phạm nhìn lão chú Cười không nói Bảo là tiểu lấy mảnh vỡ ra Nhưng mảnh vỡ to lớn như vậy vừa lấy ra Tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc Đứng xứng người Thật lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần Ta đã đưa mảnh vỡ cho khu tập trung kim năng Chỉ nhỏ hơn cái này một chút thôi Người nói ta lấy những thứ này về Có có đáng không Lâm Phạm nói à. Lão chú hà hốc mồm Hoàn toàn kinh sợ vì mảnh vỡ trước mắt Khi Lê Bạch nhìn thấy tướng này, bí mắt thì đột nhiên giật giật. Lâm Hàm tiếp tục nói: "Vào giờ phút này, hội tập trung Béo Loan chúng ta đã có mảnh vỡ của mình. Còn có một nửa huyết tinh của khu tập trung Kim Lăng đưa cho ta. Nói thật, số huy tinh bọn hắn đã vượt qua sức tưởng tượng của ta. Huyết tinh tràn đầy một xe, đủ loại cấp bậc. Ta khó có thể tưởng tượng được bọn hắn đã giết bao nhiêu dị thú, tích lũy đã bao lâu. Chúng ta dùng những huyết tinh này tăng thực lực. Đầu tiên chúng ta phải xác định một mục tiêu nhỏ." Toàn bộ đều trở thành giác tình giả Các người cảm thấy thế nào Vừa nói xong Lâm Phạm mìm cười yên lặng nhìn đám người Đây là ý nghĩ thật sự của hắn Toàn bộ mọi người đều trở thành giác tình giả Có vẻ cũng không phải vấn đề gì lớn Vô cùng đơn giản đó Chỉ cần hấp thu năng lượng trong huyết tinh là được Lào trù vẻ mắt của mình Á một tiếng Đấy không phải bơ Lê Bạch nốt nước bọt Lâm bầm một mình Mẹ đó Lục sơn nói Rất tình dò sao Tao cũng có thể có một ngày Một ngày như này sao chủ Duyệt cầm sổ đến cũng khép sợ nhìn lâm phàm Nàng rất khó tưởng tượng được Đối phương rút cục mạnh đến mức nào Nàng đã từng làm một thành viên trong cơ cầu phán quyết Đương nhìn đã từng nhìn thấy rất nhiều mảnh vỡ Nhưng mảnh vỡ trước mắt này Còn cao hơn cả người Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Có vẻ như rất lâu trước đây Khu tập trung thủ đô đã từng hành động Đi lấy mảnh vỡ ở một nơi nào đó Nhưng tử thương rất nghiêm trọng. Tuy rằng cuối cùng cũng lấy được mảnh vỡ, nhưng rất nhiều người quen thuộc cũng đã hoàn toàn bí mất. Mà chân chiến kia, chính là do ba đại gia tộc hợp lực hành động. Còn về nàng, lúc đó cũng không có tư cách tham dự lần hành động đó. Giờ phút này bản thân chú Duyệt đang bị đà kích vô cùng nghiêm trọng. Giáo sư Trần, Lý Ca các người đã nhìn thấy chưa? Cố gắng của các người đã không hề uống phí. Sổ đã được phát tán ra ngoài. Chú Duyệt thầm nghĩ Đám người hy sinh không uổng phí Tất cả đều đáng giá Sau một hồi chu Duyệt một mình đi dạo bên trong khu tập trung Kiến trung hai bên cũng không hề rách nát Đám người sống sót sinh sống ở nơi này Vô cùng để ý đến hoàn cảnh sinh sống của mình Nàng đã từng nghe người khác nhắc đến Trước kia nơi này cũng không phải như vậy Không khác gì những khu tập trung khác Cũ nát Giờ giấy Bẩn thỉu Không có một chút sức sống nào Tuyệt vọng bao phủ khắp nơi Nhưng từ sau khi quản lý lâm Đảm nhiễm chức mụ Mọi thứ đều xảy ra biến hóa long trời lờ đất Mang đến ảnh hưởng lớn cho bọn hắn Cho bọn hắn nhìn thấy được hy vọng Hy vọng giống như viên minh trầu Bị phủ bụi Sau khi lau sạch cho bụi rồi Sẽ trở nên loa mắt không gì sánh được Chú Tị Tị Muốn dấu nói vang lên A Phong Có việc gì sao chủ Duyệt nhìn thấy tiếng niên đeo kính bảo hộ ở trên đầu Mỉm cười Ở chỗ này nàng có thể thả lỏng mọi cảnh giác, không cần lo lắng nhiều như vậy. nhiều khi nàng ở khu tập trung thủ đô, tuy rằng cũng có người che chở, nhưng đối mặt với những người khác, từ đầu đến cuối cần phải để ý. Một câu nói nào thì trong lòng cũng phải cân nhắc nhiều lần. Chú Tị Tị ạ, ta có thể hỏi ngươi một vài chuyện không? À phòng mở miệng nói, hắn đã sớm muốn hỏi, nhưng cho đến nay vẫn chưa hỏi ra, cảm thấy không quen thuộc lắm. Đột nhiên hỏi thăm, có khả năng sẽ không được tin tức mình muốn biết cho nên luôn giấu ở trong lòng làm thân với chu tỷ tỷ trước một chút chuyện gì chú duyệt cười hỏi à phòng nói chu tỷ tỷ à ngươi có từng gặp một người được gọi là vương vũ tỷ tỷ ở khu tập trung thủ đô không lầm nãy cả nói cho hắn ta biết khu tập trung thủ đô trả lời vương vũ tỷ tỷ đã chết là bị dị thú hại chết chỉ là hắn ta vẫn muốn biết chuyện của vương vũ tỷ tỷ ở khu tập trung thủ đô Phương Vũ Đồng mày chu duyệt hơi nhíu lại Nghe cô chú quen tài Nhưng lại cảm thấy lạ lắm Lầm bẩm cái tên này Chỉ là mãi không thể nhớ ra được tình huống cụ thể Cuối cùng lắc đầu a Phong à Tì tì này có lẽ ta chưa từng gặp À được rồi Á Phong cười Tạm biệt chu duyệt Rời khỏi nơi này Hàng ta chỉ muốn hỏi một chút thôi Ngược lại cũng không có ý gì khác Nếu như có thể biết là tốt nhất Dù duyệt, nhìn bóng lưng A Phong rời đi, vừa cẩn thận suy tử. Không phải không có chút ấn tượng nào, mà thật sự nghĩ không ra, dù sao thì chính là có chút mơ hồ. Có thể đã nghe có ai nhắc đến, bởi vì không phải người mình quen biết, quay đầu là quên mất. Bà Nềm, hầm trú ẩn, trong phòng thí nghiệm. Ta nói ngươi không cần phải liều mạng như vậy đâu Quỷ sương bảo nhìn tiến sĩ ai quá Vẫn còn đang bận rộn mở miệng nhắc nhở Bây giờ với số tuổi của ngươi Mà thức đêm chính là tử vong mãn tính Đừng đến ngày nào đó Thật sự ngã trong phòng thí nghiệm Vậy thì ngươi chỉ biết hối hận thôi Đối mặt về quỷ sương bảo đang lài nhảy Tiến sĩ ai quá thật sự mặc kệ không quan tâm Chuyên tâm bận rộn công chuyện ở trong tay Bây giờ hắn ta vô cùng bận rộn Bận rộn đến mức nếu có thể phân thân được Thì thật tốt mạnh Ẩn thân cần cải tạo Vương lần cũng cần phải nghiên cứu Thuật thổ nạp cũng cần nghiên cứu Dì chứng và phương hướng khi dùng năng lượng huyết tình Để tăng lên tinh thần Cũng là phương hướng nghiên cứu Nhiều, nhiều đến mức bận đến tối mắt tối mũi Thầy quý Dương bảo vẫn còn đang lải nhải Tin sĩ Ai Hòa dừng tay lại Quay người nhìn về phía hắn ta Nếu như ngờ không có việc gì Thì có thể đi ngủ hay không Ta bận rộn nhiều việc như vậy Ngươi đừng có làm phiền ta nữa Sau khi có thiết bị Tiến sĩ Ai Hoa cảm thấy nội dung trong laptop đã có thể bắt đầu đổi mới rồi. Ngậm lại cảm thấy thật kích động, toàn thân chả ngập nhiệt tình. Điều duy nhất bực bội chính là Quý Sương Bảo giống như thuốc cao da chó, luôn luôn dính ở bên người, vứt bỏ cũng không thể được. À, Quý Sương Bảo thở dài, đứng dậy, nhìn tiến sĩ Ai Hoa bận rỗn với công việc, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trước kia hai người không có chuyện gì là không nói với nhau. Bây giờ thật sự phải từng bước rời xa nhau rồi hắn ta nhớ đến khu tập trung hoài phổ không biết thế nào rồi sau khi hắn ta rời khỏi khu tập trung hoài phổ không biết sẽ do ai quản lý phải chăng sẽ vẫn bồng bột hỗn loạn như là lúc trước mấy ngày sau khu tập trung miêu loàn rất là an bình cũng giống như thường ngày điều khác biệt duy nhất chính là đám người đã bắt đầu dùng huyết tình để tăng tinh thần Bọn người lấy bạch thì lại càng chẳng nhìn thấy Một chút bóng dáng Giống như bị mất tầm Bên ngoài Lâm cả, ngươi nhìn tường thành này ổn chứ Bọn người lý quyền phí cười tươi như hòa Tự hào đắc ý chỉ vào tường thành mới xây dựng Đây là kế tắc của bọn hắn Có bọn hắn dẫn đầu Một tường thành khó có thể tưởng tượng được Đột ngột từ dưới đất mọc lên Là lãnh thổ mà khu tập trung chúng ta mở rộng ràng Rất tốt, vất vả rồi lầm phàm nhìn tường thành vô cùng hài lòng tường thành cũ kia đã 10 năm rồi rách tùng tué mặt tường chóc ra tu tu bổ bổ một năm lại một năm mà bây giờ tường thành mới tinh ở phía trước mắt kia chất lượng còn tốt hơn nhiều so với những tường thành ban đầu à bọn người lấy ca đâu rồi nhỉ lý quyền phi tò mò nhìn xung quanh trước kia một khi Lâm ca xuất hiện bên người nhất định sẽ có hai vị hộ pháp một là lão trù một là lê ca Bây giờ hai đại hộ pháp đều không có ở đây Khiến hắn ta rất khó hiểu Lâm Phạm nói Cố gắng tiến bộ đi À Lý quyền phi không hỏi nhiều Vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng Về kiến trúc vĩ đại đột ngột mọc ra từ trong mặt đất kia Lúc này có lắc đác mấy người sông sót Đã ra ngoài Bọn hắn cũng đều mừng rỡ Dù sao thì bọn hắn Cũng ngày ngày nhìn xem tường thành xây dựng lên Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Hải nói Người quả lý à Nơi này dùng để trồng trọt sao Đối với chuyện có thể làm ra các loại rau quả Và gạo cơm để mọi người ăn Hoàng Hải vô cùng nhọc lòng Sau khi bên cạnh có hai vị đại tướng Hắn ta cảm thấy trồng trọt Thật là đơn giản Cái gì mà sinh trưởng mấy tháng mới thu hoạch Tất cả đều nói nhảm Trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ thu hoạch được Đúng Vẫn là trồng trọt Đồ ăn là thứ tương lai nhất định phải có Chúng ta nhất định phải có thức ăn của mình Thịt dị thú không thể là kế lâu dài Một mực ăn thịt dị thú nhất định sẽ xảy ra vấn đề Lâm Phàm không nghĩ đến chuyện Dùng khu vực này Để dùng làm chuyện khác Mà tiếp tục trồng trọt Bây giờ nhân số của khu tập trung Đang dần dần tăng lên Không nói trước người bên ngoài gia nhập vào Chỉ nói những người vẫn luôn sinh sống Ở trong khu tập trung Khi không có thiết bị đảm bảo an toàn Thông thường mổ chậm một chút Hoặc là không giữ được đều rất dễ mất đi mạng người nếu như hắn biết ít nhất đã có mấy chục người hình như đang mang thai bây giờ thì còn tốt nhưng một năm sau thì sao còn cả tương lai lâu dài hơn nữa cái này đều phải nghĩ đến cho dù tương lai tận thế kết thúc những thành thị trước kia đã không còn thích hợp cho nhân loại ở lại nữa dù sao thì những kiên trúc kia cũng đã đổ nát đám người sống sót này chưa có thể lấy các khu tập trung cơ lớn làm cơ sở tiến hành mở rộng ra bên ngoài mở ra kỷ nguyên mới của nhân loại. Hoàng Hải gật đầu, vô cùng tán thành với ý nghĩ của Lâm Phàm. Lâm Phàm nói: "Hoàng chuyên gia, tiểu lý, còn cả các ngươi nữa, đi theo ta đến đây, ta có chuyện muốn nói với các ngươi." Hoàng Hải, tổ ba người của Lý Quyền Phi, Diệp Đồng Đồng, Vương Diệu, bọn hắn rất tò mò, không biết người quản lý muốn làm gì, nhưng vẫn đi theo người quản lý đi vào trong thượng phòng. Trong. trong phòng Đám người đều ngồi quanh một cái bàn Bọn hắn bừng ly nước Uống một ngụm Làm mát họng Lẳng lãng chờ đợi Một lát sau Lại có lắp đác vài người vào Tới trước mặt Tới trước tiên là dư tuyết Có năng lực phụ mà Sau đó là một số Liệp sát giả Giật nhanh trong vòng họp Đã đẩy áp người Chỉ là không có ai cảm thấy chèn trúc Đều đang chờ đợi Có vẻ như đã biết được một chút chuyện gì đó tràn đầy mong đợi Người đã đến đông đủ Chuyện tiếp theo ta cần nói Đều có liên quan đến tất cả mọi người ở đây Thậm chí là tất cả mọi người của khu tập trung với loan chúng ta Chuyện dùng năng lượng bên trong huyết tinh để tăng cường tinh thần Chắc hẳn có người đây đã từng nghe thấy Cho dù không biết Bây giờ cũng nên biết Lâm Phạm nói Đám người đều im lặng lắng nghe Không có người nào nói chen vào Đều nghe một mình người quản lý nói Lâm phẩm nói tiếp Tiếp theo Khu tập trung với loan chúng ta sẽ bắt đầu dùng biện pháp này Giúp mọi người tăng tinh thần của bản thân lên Đã là giác tình giả Thì cần tiếp tục tăng lên Mà liệp sát giả Thì cũng có thể tiến hóa một lần nữa Trở thành giác tình giả Sau đó hắn nhìn về phía diêu Tuyết Diều Tuyết nhận ra mắt của Lâm Phàm Trong ánh mắt long lanh kia tản ra ánh sáng Đang mong đợi Diều Tuyết, năng lực của người rất quan trọng Ta đã đến khu tập trung thủ đô một chuyến Bọn hắn đã xem Đánh giá của các loại năng lực Mà năng lực phụ ma của người thì được đánh giá là cấp S. Đây là năng lực rất có tiềm lực Chỉ là bây giờ giai đoạn của người quá thấp Không thể nào khai phát ra hoàn toàn năng lực Ta hy vọng người có thể nhanh chóng Tăng thực lực lên năng lực phụ ma Nhìn có vẻ không có quy lực bùng nổ gì cả Nhưng mà tác dụng phụ cho thật sự quá mạnh Không nói đến những gai khác Chỉ nói đến lồi tiếp đã được phụ ma thêm 5 loại năng lực Sắc bén, bể lâu, phòng mang bắn tung tué Phản chấn tầng phúc, phục hồi 3 loại năng lực sao quá mạnh nhất là phục hồi, trực tiếp là vòng sáng màu đen, thuộc về loại năng lực phụ ma đặc biệt tốt. Nếu như diều thuyết có thể trở thành xác tình giả cấp chính, hắn không thể nào tưởng tượng nổi phụ ma cuối cùng sẽ trở thành như thế nào. Để lúc đó sẽ trực tiếp phụ ma cho toàn bộ tường thành của khô tập trung, sợ là hiệu quả kinh người Nghĩ đến đây, hắn lại nghĩ đến tường thành của khô tập trung thủ đô có được phụ ma hay không. Chẳng qua lúc đầu đi vội vàng, không chú ý quan sát, Nhìn tưởng thành của khu tập trung thủ đô lớn như vậy nhân tài xuất hiện lớp lớp cường giả như mây phụ mai cho Tường thành cũng là chuyện bình thường. Ta biết diễu tuyết gật đầu đác nàng trong khu tập trung chỉ trồng chút hòa, tư chút nước cuộc sống vô cùng an nhàn mặc dù vẫn luôn sử dụng huyết tinh để tăng thực lực nhưng hiệu quả cũng không nhanh phương diện tinh thần có vẻ tăng lên rất ít. Đồng đồng, vương dẻo các người cũng cần tăng thực lực lên Năng lực của các người có tác dụng rất lớn Trong phương diện trồng tròn Lâm Phạm nói Đã rõ Hai người gật đầu Ý nghĩ của Lâm Phạm rất đơn giản Chính là có thể những năng lực có, có ích cho khu tập trung lên trước Mà mọi người lý quyền phi cũng phải tiếp tục tăng lên Khu tập trung miêu loàn vẫn cần phải mở rộng ra Cho năng lực bọn hắn được tăng lên đến tình trạng nhất định Vậy thì tốc độ xây dựng tường thành cũng sẽ tăng mạnh Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian Sau đó lâm phạm ổn định mọi người trước Đừng nói ra ngoài Toàn thể mọi người của khu tập trung hiếu loạn Mạnh lên còn chưa bắt đầu Dù sao thì tăng lên nhanh như vậy Rất dễ gây ra chú ý Khu tập trung thủ đô Vẫn còn đang tìm người Đương nhiên hắn cảm thấy bây giờ Cũng là lúc đến khu tập trung thủ đô Xem xét tình hình một chút Luôn suy đoán thực lực của khu tập trung thủ đô như thế nào Rồi lại hủ dọa chính bản thân mình Cuộc học kết thúc Đám người đều tràn đầy hy vọng rời đi Đối với bọn hắn mà nói đột nhiên phát hiện ra Hình như công việc đã bắt đầu bận rộn hơn Võ đạo cần phải học Huyết tinh cần phải gặm Ôi chào, mỗi ngày chỉ sợ sẽ vô cùng bận rộn Lúc này Ngay khi Lâm Phạm chuẩn bị tiếp tục đi dạo một vòng Ở trong khu tập trung Vườn đại bào chạy đến Nói với hắn thương nhân tận thế đến Ngâm lại Lâm Phạm nhớ lúc trước mình có bảo Lão Chu liên hệ với thương nhân tận thế Bảo bọn họ chuẩn bị một chút thiết bị nghiên cứu Nhưng mà đó đều là những thiết bị đơn giản Ví dụ như các loại bình trưng gất Không có việc gì cả Bây giờ hắn không thiếu huyết tinh Ngẫm lại số huyết tinh mà khu tập trung Kim Lăng đã cho Đủ cho toàn bộ người trong khu tập trung dùng một khoảng thời gian Phải nói là khu tập trung Kim Lăng Thật hào phóng Rất nhanh Hắn đã gặp thương nhân tận thế Vương Trung Địa điểm gặp chính là tại khu tường thành vừa mới xây xong Vương thương nhân, đội ngũ của ngươi lại lớn mạnh rồi. Lâm Phạm nhìn sau chiếc xe phía sau, nghĩ lại lần đầu gặp mặt, đối phương chỉ có 3 chiếc. Vương trùng cười cười. Ồ, kiếm ăn trong tận thế, đơn thư độc mã là không được. Có thể có được một vài đồng bạn đáng tin tưởng, mới là tương đối an toàn. Ngày sau đó đối phương nhìn tường thành mới xây, tụi ra vẻ mặt sợ hãi than lên. quả lý Lâm mà Khu tập trung của người phát triển càng ngày càng tốt đó Tường thành đã xây dựng xong rồi Có cần thật trang bị thêm một chút vũ khí nóng Uy lực mãnh liệt bảo vệ tốt Cho khu tập trung không Những thứ này thì tạm thời không cần Đồ mang đến rồi chứ Lâm Phạm cười hỏi Bây giờ khu tập trung yếu loàn không cần vũ khí nóng Thật sự có dị thú đến Hắn chỉ để nói Tạ ơn các dị thú đã chủ động đưa huyết tình đến Quá hiểu chuyện Mang đến rồi Đều là chế phẩm bình bình lo lọng Băng thủy tinh, những thứ này còn dễ vỡ nữa Đưa được đến đây cũng không dễ dàng gì Vương Trung vừa cười và nói Trong lúc đó Vương Trung nói Quản lý lâm mà bây giờ ngươi có biết Chuyện sổ hay không Sổ, ngươi nói là cách dùng Năng lượng huyết tinh để tăng lên tinh thần đúng không Đâm Phạm nói Đúng, đúng, đúng Hóa ra là ngươi biết à Vậy thì thật đáng tiếng Vương Trung lại cảm thấy bỏ mất một cửa mua bán Năm Phạm nói Vương Thượng Nhân không phải là người Người ở bên ngoài bán sổ đấy chứ Vương Trung cười hè hè Liên tục xô tay Ờ không có không có Chuyện này không thể nói bậy được Khu tập trung thủ đô đang nghiêm ngặt điều tra chuyện này Ta chỉ là một người thương nhân tận thế nho nhỏ Nào dám đối nghịch với khu tập trung thủ đô Ta chỉ hỏi một chút mà thôi Lâm Phạm nói Cách ở trong sổ nói đến Cũng cần dùng mấy mảnh vỡ Thứ đồ chơi này cũng không dễ kiếm Nhưng có thể lấy được không Nghe thấy vậy Vườn trùng lắc đầu à, Rất khó Thật sự rất khó Nếu như là mảnh vỡ lớn chừng bàn tay Thì có thể có lẽ còn nắm chắc Nhưng giá cả rất đắt đỏ Vô cùng đắt đỏ Bây giờ sau khi sổ xuất hiện Những mảnh vỡ cỡ nhỏ kia Đều là hàng khan hiếm Vô cùng quý hiếm Ờ Lâm vàng gật đầu Nếu như để hắn ta nhìn thấy mảnh vỡ lớn như vậy Chỉ sợ sẽ bị hù Đến ngồi liệt trên mặt đất Vương Trùng nói Quả lý lơ mà Cái sổ này vẫn rất là có ích Nếu như thật sự không được Cứ có thể đến khu tập trung kim lăng xem một chút Khu tập trung như bọn hắn nhất định sẽ có mảnh vỡ Đến lúc đó tạm thời nơi đó Tăng thực lực lên cũng là chuyện tốt Còn về chuyện muốn lấy mảnh vỡ cho mình Ta cảm thấy đừng mạo hiểm thì tốt hơn Người không biết đâu Trong khoảng thời gian gần đây Những khu tập trung vài dị thú ở phía bắc đang nổi lửa chẳng cảnh chỉ có thể nói là khốc liệt Nếu như ta là dị thú ta sẽ cho rằng nhân loại đang khởi sướng phản công đó Quả nhiên hẳn biết sau khi sổ được khuếch tán ra người trong những khu tập trung đó nhất định sẽ không ngồi yên Mảnh vơi trước kia chỉ có một tác dụng Hợp thù năng lượng trong đó tương lai bị năng lực ăn mòn trở thành quái vật cho nên rất nhiều người trừ khi bị ép đến ương cùng không có mấy ai tỉnh nguyện làm như vậy Nhưng giờ khác rồi Có sổ Tác dụng của mảnh vỡ đã tăng lên một hạng Ai cũng muốn có Cho hình cướp đoạt kịch liệt cũng là chuyện bình thường Đây là chuyện tốt mà Dị thú bị tiêu diệt nhiều một chút Hoàn cảnh sinh sống của nhân loại cũng tốt hơn Lâm Phạm nói Điều này cũng đúng Phương Trùng gật đầu Sau đó bảo người truyền hàng hóa đến Rồi nói tiếp Gần đây ở hoang dã phía bắc xuất hiện một quái nhân Có rất nhiều giác tỉnh giả Đều chết trong tay đối phương Kẻ này còn có thể hấp thu năng lực của giác tình già bị giết Khu tập trung thủ đô có vẻ như đang hành động Cũng không biết tên kia thức tỉnh năng lực gì Thật sự là quá đáng sợ Thấy có người nói chuyện trời đất Vương Trung không nhịn được Bắt đầu kể tin tức ngầm mà hắn biết ra Không có ý gì khác Chỉ là biểu lộ rõ Mình biết đủ nhiều tại sao Lâm Phạm nghe thấy vậy Quả thân vô cùng kinh ngạc Tin tức khác thì không khiến hắn chú ý Nhưng khi nói đến chuyện này lại khiến hắn cảm thấy khá hứng thú, có thể hấp thu năng lực của giác tỉnh giả bị giết. Cái này chính là năng lực mạnh nhất đó, khi các loại năng lực tập trung vào một người, còn ai có thể vượt qua được. Nhưng mà đầu óc của hắn hình như là không tốt lắm. Hả? Lâm Phàm có chút hoang mang, bừng nói: "Ta cũng chỉ nghe người khác nói, hình như đối phương không thích mặc quần áo, luôn trần truồng. Người nói người có đầu óc tốt có thể không mặc quần áo đi ra ngoài sao?" Lâm Phạm không nói gì Không phản bác được Nói rất có lý Giáo dịch kết thúc Vương Trung cầm theo hết tinh giỏi đi Còn Lâm Phạm thì chuyển đồ đến chỗ của tiến sĩ ai quá Bây giờ hắn càng mong đợi Về chuyện đi lên phương Bắc Đi đến thăm dò sâu cạn trước Thuận tiện tìm hiểu tin tức của tên đầu óc không được bình thường Lâm Phạm à như vậy có quá mò hiểm không Nào chủ biết được Lâm Phạm muốn đến khu tập trung thủ đô Còn muốn gây chuyện tại cửa nhà nhà người ta Khi nghe thấy chuyện này Lão Chu vô cùng hoang mang Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cũng thay đổi Không có việc gì Trong lòng ta biết rõ Hứng hồi thực lực của khu tập trung thủ đô Vẫn luôn là bí mật Tài chính nghe người ta nói khu tập trung thủ đô rất lợi hại Nhưng chưa bao giờ tự mình cảm nhận qua Cho nên ta cảm thấy cần phải đi thử chất lượng của bọn hắn một chút Lâm Phạm nói Có làm cho an toàn rút lui không Lão Chu hỏi Bây giờ khu tập trung yếu loàn có thể bình yên phát triển đến bây giờ Không phải là vì bọn họ tài giòn thế nào Là vì có nồng cốt là Lâm Phàm tồn tại Nếu như Lâm Phàm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Vậy thì đối với khu tập trung yếu loàn mà nói Chính là đả kích trí mạng Có không thành vấn đề Lâm Phàm quả quyết trả lời Đối với vấn đề này Nếu như ngay cả chính hắn cũng không làm chắc Sợ sẽ hủ bọn hắn Hoảng sợ Đạo chủ biết chuyện Lâm Phàm đã quyết định Ai cũng không thể ngăn cản được Chính là cuộc cường như vậy đó Chỉ có thể tận tình khuyên bảo Mọi chuyện lấy an toàn làm chủ Tình hình không ổn Chúng ta cứ chạy không mất mặt Biết rồi Biết là tốt Ngươi bây giờ cũng không phải chỉ có một mình Phía sau ngươi còn có người lớn trẻ nhỏ Mấy ngàn người đều dợ với ngươi đấy Hiểu rồi Ngươi đúng là lè mè chậm chạp hồi không nói nữa không nói nữa đảo chủ đã sớm xem bản thân là đại nội tổng quản ở trong khu tập trung này toàn bộ khu tập trung tất cả mọi chuyện từ trên xuống dưới không quan tâm là chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều phải quá tài hắn tả trừ khi xuất phát hắn còn có chút chuyện cần làm tiểu ái bên kia đương nhiên phải cẩn đến một chuyến đoạn trước một góc cô tương lai năng lực cường đại như vậy nhất định phải vận dụng xác định không có bất cứ vấn đề gì Hắn mới có thể an tâm rời thì Ngày tiếp theo Sáng sớm Lâm Cà Xăng xe đã đổ ở đây rồi Thùng xăng để phía sau Có có đồ ăn đã được đóng gói tốt Muốn ăn chỉ cần hâm lại là được Vương đại bảo theo bao tay Ngộm đầy dầu máy Nói cho Lâm Phàm biết đồ ăn được đặt ở chỗ nào Hắn ta là một người sửa xe Đối với bất cứ một chiếc xe nào của khu tập trung Cũng rất trú tầm Nhất là xe của Lâm Đại Cà lại càng thêm cẩn thận tỉ mỉ hầu như mỗi ngày đều phải lo một lần không mong không nhiễm một chút bụi mờ thì ít nhất cũng phải sáng đến phản quang được rồi cảm ơn ngươi lâm cà ngươi nói cảm ơn với ta làm cái gì chứ quá cách xáo thôi vương đại bảo vừa cười và nói <cười> được vậy không nói cảm ơn lâm phạm sờ xe chỉnh thầy rất tuyệt sau đó vẫy tay với vương đại bảo dẫm chân gà rời khỏi khu tập trung miễu loạn Bây giờ khu tập trung miếu loạn đã có con đường của mình Không cần dùng ràn giáo lên xuống nữa Thứ đổi trời kia nhìn có vẻ an toàn Nhưng thật ra lại bất tiện Khi gặp lúc nguy hiểm Chạy trốn cũng khó khăn Mường đại bàng nhìn xe đi đã xả Hít sâu, vỗ mặt Không thèm để ý đến Dầu máy bôi đầy trên mặt Bên ngoài hoàng gia Trong phạm vi gần khu tập trung miếu loạn Số lượng dị thú ít đến đáng thường Lâm Phàm đã từng dẫn đám người sang giết một đợt Sau này thỉnh thoảng đám người Cũng tổ chức đội ngũ ra ngoài Thanh lý, bổ sung vật tư cho khu tập trung Dẫn đến số lượng dị thú Ở gần đây, giảm xuống với tốc độ cực nhanh Thật sự là hoang vu Một tay Lâm Phạm Nắm tay lái, một tay khác đặt biết ngoài cửa sổ Cảm nhận luồng gió thổi Qua lòng bàn tay Nếu như không phải hoàn cảnh xung quanh thật sự quá kém Vậy thì giờ phút này Thật sự thành thơi thoải mái Lúc này hắn nghĩ đến một vài chuyện Nếu muốn đến khu tập trung thủ đô Hắn cảm thấy cần phải đến chỗ khâu lâu hội Ở bình ấp một chuyến Một lần kia tiến vào trì ẩn nấp từ xa quan sát Tận mắt nhìn thấy bọn hắn Sách dương vào trong máy bay trực thăng Vị trí khâu lâu hội rất đặc biệt Cách khu tập trung thủ đô không xả Đối phương là một tổ chức riêng lẻ sao Rõ ràng không phải Hắn thấy tuyệt đối có liên quan đến khu tập trung thủ đô Không quan tâm có chính xác hay không Dù sao thì hắn cũng cho rằng như vậy Từ khi tiếp xúc Với khu tập trung thủ đô Về sau Hắn đã xem ba đại gia tộc của khu tập trung thủ đô Là phản diện Nằm tiếng sau Đâm phản rỗng phanh xè Chậm rãi dừng lại Định đánh thức là điều đang nằm ngủ trong ngực Nhưng nghĩ là điều đã ngủ sai rồi Đánh thức nó không đành lòng lắm Trực tiếp để xài lại, chạy tăng tốc Chỉ trong chốc lát Chỉ thấy một bóng đèn Trọng trơ mắt, nướt quá Biến mất đẳng xa Lái xe trong khoảng thời gian dài dễ khiến eo bị thường Cho nên cần kết hợp với khổ nhàn Giãn gần giãn cốt Mới là cách sống khỏe mạnh nhất Bình ngấp, khổ lâu hội Trong thành thị hoang phí Lâm phạm một mình di chuyển trên đường phố Đi về phía đại bản doanh của khô lâu hồi Kiến trúc xung quanh sụp đổ, nứt vỡ Khắp nơi lộ ra cảm giác hoang tàn Chợt có dị thú đi ngang quả Nhìn thấy có nhân loại Đều muốn xông lên trước tiền Nhưng khi nhìn thấy lạc điều ló đầu ra ngoài Hít thở không khí Mấy dị thú lạc đàn dường như cảm nhận được Một loại hơi thở kinh khủng nào đó Lần lượt chạy đi, ngay cả đầu cũng không quay lại Lập tức biến mất tầm Một cái mũi tên xé gió bắn đến Tốc độ cực nhanh Giống như một tia sáng xẹt quả Đâm thật sâu vào mặt đất trước mặt của Lâm Phàm Nhìn nền đất suy mạng đã bị nứt ra Đủ để chứng minh lực lượng Từ đòn bắn này Mạnh mẽ đến mức nào Lâm Phạm dừng chân lại Ngần đầu nhìn về phía mũi tên bắn tới Trên mái một tòa nhà 4 tầng Một năm từ đầu chọc nở nụ cười lạnh lẽo Giống như đang nhìn vào con mồi Nhìn Lâm Phạm vừa xuất hiện nơi này Có cái gì Lâm Phàm hỏi Hẳn biết đối phương là một thành viên của khô lâu hội Nhưng mà không sao cả Chỉ nói chuyện ơn giản với nhau Thì có vấn đề gì chứ Cũng không thể vừa gặp mặt đã chém chém giết giết Hoặc là một quyền đánh chết người ta được Nếu có hành động như vậy Thật sự quá ác liệt <cười> Nằm từ đầu chọc cười gần Mở rộng lồng sắt bên cạnh giả Trong lồng sắt rõ ràng là một con dị thú Cùng loại với chó săn Hãy mặc con dị thú này đỏ bừng Toàn thân đều là vết xẹo Rằng nành sắc bén chéo nhau Tùy tiện cắn một cái Sợ rằng có thể gặm rớt một mảng thịt lớn Sau khi lồng da mở ra Dị thú cho săn kia Giữ tận sông ở phía lâm Phàm Còn năm từ đầu chọc thì lắp tên Nhắm chuẩn vào bắp chân của lâm Phàm Hắn ta muốn nhìn thấy Khi con mồi chạy trốn khỏi dị thú Bị một mũi tên bắn trúng bắp chân Nhìn đối phương ngã nhào xuống đất Lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng Dị thú cho săn nhanh chóng lao đến Đột nhiên lại khức người lại Giống như cảm nhận được cái gì đó Thế mà lại phát ra tiếng ô ô trầm thấp Sau đó xách người chạy À Nằm từ đầu chọc nhíu mày Không suy nghĩ nhiều Mà trực tiếp bắn tên Vút một tiếng Mũi tên xe rách không khí Mục tiêu cũng là từ bắp chân Chuyển đến lồng ngực Vốn tưởng rằng một mũi tên này Có thể bắn trúng mục tiêu Ai có thể ngờ Đối phương chỉ cần giơ tay lên Đã có thể bắt được mũi tên đang bay tới À Nam từ đầu trong khiếp sợ Chỉ là còn chưa kịp đợi hắn phản ứng lại Cổ tay đối phương đã hất lên Chỉ thấy trong tầm mắt có một tia sáng loe lên Khi hắn ta kịp phản ứng lại Là cúi đầu Phát hiện trên đùi của mình Lại xuất hiện một lỗ máu à. Hắn ta không dám tin nhìn Và chuyện đã xảy ra Khi hắn ta ngầm đầu lên Gia hoạc còn đang đứng trong khu phố Đã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta Hắn ta kinh hãi ngồi bệt trên mặt đất Cảm giác đau đớn từ bắp đùi ập tới Mối nhanh chóng chạy khỏi nơi này Chồng hai tay ra sức bỏ trên mặt đất Máu chảy ra kéo dài một vệt thật dài Trên mặt đất Lâm Phàm không nóng, không vội Đi theo sau lưng Này, ngươi là thành viên của khâu lâu hội đúng không? Đối phương không nói chuyện Vẫn ra sức bỏ đi khu lầu hội các người có phải có liên hệ với khu tập trung thủ đô không? Hay là nói khô lầu hội các người chính là do khu tập trung thủ đô dừng dắt phát triển? Nam từ đầu trọc đang bỏ nghe thấy vậy thì hơi kinh hãi. Cho dù động tác này rất nhỏ nhưng đều bị Lâm Phạm nhìn thấy. Xem ra giống như hẳn nghĩ quả thật có liên quan đến khu tập trung thủ đô. Nam từ đầu chọc còn đang bỏ. Giặc một tiếng Lâm Phạm nhắc chân một cước đạp vỡ cái cổ tay của Nam từ đầu trọc Có thể nghe được tiếng sườn gãy vụn vang lên Nằm từ đầu chọc kêu thảm À không may rồi Không chú ý đến dưới chân Dẫm lên người Thật sự xin lỗi Chỉ là ngươi có thể trả lời ta không Đồng phàm bình thĩnh nói xin lỗi Sau đó vượt qua thân thể đối phường Đi lên phía trước Nhất chân buộc cước dẫm vào trên lưng của đối phường Lại vang lên tiếng kèn két Cổ hộng nằm từ đầu chọc dên lên Âm thanh trầm muộn Được rồi, xem ra ngươi cũng không chịu nói Vậy thì vác theo ngươi đến nó cũng được Lâm Phạm lắc đầu Nắm cổ tay đối phương Nhìn về phía xa, nhảy lên một cái Lập tức biến mất Lúc này, tại đại bản doanh của khổ lầu hội Một đám thành viên Của bộ sáng giữ tận hùng ác Đang tập trung cùng một chỗ Có người đang ngồi bên cạnh nổi cách lớn Có người thì lo sạch vũ khí Mà có người thì đang đứng trước thi thể Bị trói trên cọc gỗ Tự như đang phát tiết không ngừng vung vũ khí trong tay chem xuống. Cho dù máu thịt văng ra tùng tué, vẫn không ngừng điên cuồng hô hào, biểu hiện vô cùng phấn khởi. Mà một vài người khác bị trói trên những cọc gỗ khác, trên mặt lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, toàn thân đều là vết thương. Có nam, có nữ. Trong ánh mắt của bọn hắn, chỉ là sự tuyệt vọng. Ra ngoài săn giết dị thú, bổ sung vật tư, ai có thể ngờ đến gặp được đám người kinh khủng này. Người đồng hành chỉ cần phản kháng, đều sẽ bị sát hại. Vào giỏi phút này, bọn hắn chỉ hy vọng ai đó có thể nhanh chóng cứu bọn hắn, bởi vì bọn hắn thật sự không muốn gánh chịu tra tấn đáng sợ như vậy. Đám người này đều là tên điên, đều là biên thái, loại giết người không chớp mắt. Đột nhiên, một cái thi thể từ đằng xa bị ném đến. Khi rời xuống đất, cuốn lên bụi mù, lôi ra một đường máu thật dài trên mặt đất, Động tĩnh này không chỉ nháy mắt thu hút tất cả thành viên Của khu lâu hội Mà đám người sống sót bị trói trên cọc gỗ Cũng đồng loạt nhìn về phía xa Trong ánh mắt tuyệt vọng lộ ra hy vọng Chẳng khoa khi nhìn thấy đối phương Chỉ có một người Hy vọng này dần dần thiêu tán Thay vào đó là hoàn toàn tuyệt vọng Chào các người Lâm Phạm mặc áo khoác màu đen Vậy tay chào bọn họ Từ đầu đến cuối đều mỉm cười Đi về phía bọn họ Các thành viên khu lâu hội đứng dậy Nhìn chằm chằm vào đối phương Có người nhìn nhau Từ trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc Giống như đang nói Gia hỏa này là ai Cũng dám đơn thương độc mã đến đây Lúc này nam từ đầu cho còn chưa chết Hắn ta bắt lấy ống quần của một thành viên Ngẳng đầu Bấp máy miệng đầy máu tươi Muốn nói gì đó Chỉ là còn chưa nói ra miệng Chỉ thấy nam tử mà hắn đang cầm ống quần Đột nhiên vùng làng nhà bổng trong tay Đập mạnh vào đầu của hắn ta đầu giống như là quả dưa hấu, trong nhai mắt đại tri nam xẻ bảy. Khang Lâm sai nói, chúng lão vô dụng, vô dụng không cần sống nữa. Nam tử Cẩm Lang Nha Bổng chen lên trước đám người, đột nhiên dùng sức, vùng Lang Nha Bổng đập về phía đầu của Lâm Phàm, bộ hùng ác tà phao, trong mắt hiện lên hung quang. "Tránh đi!" Đối mặt với nam tử đang vọt đến, Lâm Phàm không hề hoảng hốt một chút nào. Ngay khi đối phương đến gần, vươn tay lên, Năm ngón tay mở ra, vỗ theo hướng ngang. Thực một tiếng, lực lượng kinh khủng từ lòng bàn tay bộc phát ra. Không khí bị áp súc lại. Chỉ thấy nam tử bị trọng thương nghiêm trọng, tựa như rác rưởi trực tiếp bị đánh bay ra xa. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Một màn trước mắt này, các thành viên của khô lâu hội đều nhìn thấy rõ. Bọn hắn không ngờ ra hòa này, dường như có chút lợi hại. Vậy mà có thể miều sát thành viên bọn hắn. <cười> Có chút lợi hại đó Một nam tử có đầu tóc xoăn như là mì tôm cởi lạnh Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trị thủ Dưới chân khẽ động Xuất hiện từng tàn ảnh Phóng ở phía lâm Phàm Giác tỉnh giả tốc độ ở nữa cấp bậc cũng không thấp Ít nhất là đạt đến cấp 6 Giác tỉnh giả tốc độ cấp 6 đã đạt đến Gần tốc độ âm thanh Một giây hơn 300 m Đương nhiên đây là dốc toàn lực Mà loại bộc phát này cũng không thể kiên trì Đồng thời có phải xem cường độ thân thể có thể chịu được áp lực do loại tốc độ này mang lại hay không. Cho nên, trên cơ bản xác tình giá tốc độ tưởng sẽ áp chế tốc độ của bản thân, không chế. Nó nằm ở trong phạm vi tương đối an toàn. Đối với người sống sót có thực lực hơi thấp mà nói, bọn hắn hoàn toàn không thể nào nhìn thấy bóng dáng đối phương. Nhưng mà trong mắt lâm Phàm đối phương giống như ốc sen vậy. Đang di chuyển về phía hắn Nam từ đầu tóc mì tôm Thấy đối phương vẫn còn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ Cười lạnh Đối mặt với tốc độ như vậy Đã bó tay chịu trói rồi chứ Thần hình nam từ đầu tóc mì tôm hiện ra Hành mắt trợn tròn Vẻ mặt không dám tin Tay của đối phương thế mà đang bóc cổ hắn ta Tại sao có thể như vậy Đối phương rốt cuộc kỳ phản ứng như thế nào Tốc độ không tệ Chỉ là hơi chậm một chút Lâm Phạm mìm cười đối với đám gia hỏa hung tả đến cực điểm của khô lâu hội này hắn sẽ không nhẹ tay khi đối phương còn chưa kịp lấy lại tinh thần nhẹ nhàng dùng sức bóp nát cổ họng của đối phương sau đó ném sang một bên như là rác rười lúc này tại đại bàn xoanh của khô lâu hội một chàng hán có hình thể gần 3 m đang ngồi trò chuyện cùng với một người thần bí đột nhiên đông tĩnh bên ngoài kinh động đến bọn hắn chàng hán 3 mét cao mày đi đến bên cửa sổ Mà người thần bí bên cạnh cũng đến trước cửa sổ Nhìn ra phía bên ngoài Nhìn thấy tình hình bên dưới Chậm dạy nói được nói con người có thể giải quyết chứ Chàng Hàn nói Còn mẹ là đó Không biết con chấu chấu từ đâu ra Cũng dám đến nơi này gây chuyện Đúng là tìm chết Nên nói đều là nói rồi Ta là biết Người đi trước đi Được không? Người thần bí không nhiều lời Chỉ gật gật đầu Sau đó đi về phía cửa ra vào Mà chàng hàn kia thì hít mắt lại Nhìn trầm trầm lâm phạm ở, ở phía bên dưới Đi đến trước kệ bầy vũ khí Cầm một thanh iểm nguyệt đao Nặng đến mấy trăm cần Về mặt vô cùng độc ác Mẹ nó muốn chết Sau khi lâm phạm đến Đám thành viên khô lâu hội Làm sao có thể tha thứ cho gia hỏa ngông cuồng này được Đương nhiên là phải Thi truyền tất cả vô liếng Để đánh chết tên gia hỏa này Ý nghĩ kia rất tốt đẹp Nhưng hiện thực thì vô cùng tàn khốc Bọn hắn ủa lên Cho rằng như vậy là có thể đánh chết tên kia Thế nhưng ai có thể nghĩ đến Người ta đứng yên một chỗ Vẻ mặt lạnh nhạt Đối mặt với sự sống lên của bọn hắn Chỉ vẹn vẹn đưa tay ra Giống như là chụp ruồi Tùy ý đánh giả Bàn tay kia không rơi vào trên người bọn hắn Rõ ràng cách xa một khoảng cách Nhưng uy thế một bàn tay đập ra này quá mạnh Đập vào không khí Hình thành trùng kích Tự như là đạn pháo Hùng hằng đánh vào trên người bọn hắn khó có thể ngăn cản có thân mạnh đám người xui xẻo bị trói trên cọc gỗ đều trưởng mắt kinh hãnh nhìn một màn trước mắt đám gia hòa khôi lâu hội này đối với mọi hắn mà nói chính là kẻ địch không thể nào đánh nổi chỉ là một đám gia hòa như vậy trước mặt người thần bí không rõ là ai kia ngay cả đến gần cũng không thể lúc này lâm Phàm cũng không hề nhẽ tay với đám gia hòa này trong thận thế khô lâu hội hành động rất tả nhẫn Trong mắt bọn họ, sinh mệnh của người khác có lúc không bằng cả một viên huyết tình cho nên lực đạo khi hắn ra tài khá hùng ác. Một bản thay đập giả, chủng kích đạo thành, có thể trực tiếp đập thân thể đám thành viên khô lâu hội đang sông tới, nổ tung, đủ để chứng minh hung tàn đến mức nào. Tận thầy đang phát triển theo phương hướng tốt, sổ đã phát tán giả, một nhóm cao thủ sẽ xuất hiện. đảm gia hòa khô lâu hội này nhất định cũng sẽ có được Dựa theo trình độ biến thái của đám giao hoàn này Một khi năng lực đến tình trạng cực cao Vậy sẽ càng ngày ngang ngược hơn bây giờ Vì tận thấy tươi đẹp Nên sớm xử lý đám sao hoàn này Không có bất cứ vấn đề gì cả Lúc này Một chiếc máy bay trường thăng Từ mặt đất bày lên Động tĩnh khiến Lâm Phạm chú ý đến Hà Ở ngay trong mặt ta Lại muốn dùng máy bay trường thăng rời đi Hành vi này hơi quá đáng Loại hành vi nói thế nào nhỉ Tương đương với nợ tê đỏ Ngay ở trước mặt mình Rất ạc liệt Rất quá đáng Ai nhìn thấy loại tình huống này cũng không thể nào tha thứ được Bởi vậy đừng nói đến nâm Phàm Trong máy bay Người thần bí là một nam tử cố số tuổi khá lớn Hắn đang ngồi trong máy bay trực thăng nhìn số bên dưới Một đám chó dại <cười> Hắn ta chưa bao giờ coi trọng người cô khô lâu hội Thậm chí trong lòng còn khinh bỉ Để Nhẹ giọng nói Sau đó nhắm mắt dưỡng thần Nhưng ngày lúc này Này đi đâu thế Một giọng nói vang lên bên tài Nam tử kinh hãi đột nhiên mở mắt ra Vốn bên cạnh không có một ai Lúc này là có một nam tử trẻ tuổi Mỉm cười nhìn hắn ta Cái này khiến nam tử cảm thấy không ổn Cứ muốn làm gì Nam tử kinh hãi Đồng thời hắn ta cũng biết đối phương không phải người của khô lâu hội tạo hình của khô lâu hội tương đối hung hằng hoặc là trang bị kim loại nặng Đừng vội đi muốn trò chuyện với ngươi một chút Lâm Phạm nhìn về phía người điều khiển làm phiền ngươi hạ xuống Người điều khiển cảm nhận đông luồng uy áp nhàn nhạt, nhạt nàng dám do dự quả quyết hạ máy bay trực thăng xuống Sau khi máy bay hạ cánh Lâm Phạm mời nam tử và người điều khiển ra ngoài, sau đó chỉ thấy một nam tử cầm yển nguyệt đào khi thế hùng hằng xuất hiện Bây giờ Lâm Phàm đã bị đám người khô lâu hội bao vây Trước kia thủ đoạn mạnh mẽ giết chết mấy thành viên của khô lâu hội, đã tạo lên ủy hiếp. Sau khi nam tử này xuất hiện, không còn xót lại một chút gì. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Phàm nghĩ đến chuyện xe nát hắn, vặn đầu xuống, hùng hăng rỗng đạp dưới chân. mời lại! Thủ lĩnh khô lâu hội hỏi, giọng nói rất lạnh. Trường làm cho mình Trần ta gãy rồi Nhất định không thể sống được Ta là không quan trọng Ta chỉ muốn hỏi các người một số chuyện Lâm Phạm cười Cho dù bị bao vây Hắn cũng không hề hoàng hố một chút nào Thủ lĩnh khô lâu hội hơi hiếp mắt lại Nhìn thoáng qua xung quanh Ở trong đám người Có một vài thành viên dường như đã hiểu ra gì đó Bình tĩnh gật đầu thật nhẹ Người nâng đỡ khô lâu hội các người Chính là người trong khu tập trung thủ đô phải không Lâm Phạm đi thẳng với vấn đề Mà đám người gặp nạn bị trói trên cọc gỗ Đều nghe thấy rõ Khi nàm tử có thể cứu bọn họ rời khỏi đây Nói ra lời này Bọn hắn đều vô cùng kinh ngạc Làm sao có thể Khu tập trung thủ đô làm sao có thể nâng đỡ khô lâu hội Khô lâu hội trong tận thế Tiếng xấu đồn xa Mà khu tập trung thủ đô ở trong lòng rất nhiều người sống sót Chính là thế lực duy nhất có thể kết thúc Tai nạn dị thú Ở trong tận thế này Thủ lĩnh khô lâu hội không trả lời Chỉ là khóe miệng hơi cong lên nghe răng cười Mặt đất sau lưng lâm Phàm Có hai bóng đen rửng như đang dung hợp vào mặt đất Nhanh chóng lướt về phía hắn Khi bóng đen đến gót chân Theo thứ tự lan lên Giống như là dây sắt Trực tiếp cuốn chặt hai chân của hắn Sau đó không ngừng lan lên cao Xoạn nốc cuốn chặt Đột ngột chói lâm phạm lại Trẻ đi Thổ lĩnh khổ lâu hội nhân cơ hội này Ngầm lấy một tiếng Cầm yển nguyệt đao Khi thế hung hăng bổ về phía đầu của Lâm Phàm Ủy thế từ một đào này rất hùng mãnh Không khí vô hình bị bổ ra Lưỡi đảo mài ra với không khí Đỏ bừng một mạng Tự như bùng lên tiên lửa Vẻ mặt Lâm Phạm bình tĩnh Đã sớm biết sau lưng có giác tỉnh giả Thi chuyển năng lực Chỉ là không để trong lòng Sau khi một đào này tới gần Một luồng phong mang sắc bén nhanh chóng đánh tới ngay khi sắp và chạm Lâm Phạm vốn không nhúc nhích chút nào Lập tức ra tay Bóng đen đang trói bột thân thể Vỡ vụn thành mảnh nhỏ Sau lưng dường như có tiếng kêu thảm thiết Rất thế lường Mà bàn tay của hắn nhanh như từ trước Nằm con tay thành trào Phong mang hiện lên Yển Nguyệt đao có vẻ sắc bén cương rắn Lập tức nứt thành từng mảnh Mà thế công cũng không có dừng lại Trước ánh mắt kinh hãi của đối phương Nằm lấy mặt đối phương đột nhiên đập xuống dưới đất Gày đối phương va chạm với mặt đất Đẩy đất xi măng đứt ra, lọng xuống Tình hình như vậy khiến mọi người xung quanh Kinh hãi, há hốc miệng Vô cùng hoảng sợ Thậm chí ngay cả trọng mắt cũng sắp rớt ra ngoài Giờ phút này Thời gian dường như bị đóng băng lại Tất cả mọi người không thể nào động đậy Chỉ có thể chơi mắt nhìn Mảng xi măng rời vỡ Còn có cả thủ lĩnh Bị nhấn ở trên mặt đất Nếu như đây đã ảo giác Xin ảo giác này hãy nhanh chóng tiêu tán đi Không nên xuất hiện Chỉ là bọn hắn biết Mọi chuyện đều là thật Khi cha hỏi ngươi Ngươi cứ trả lời không phải là được rồi sao Nhất định phải ra tay Nhưng cảm thấy ngươi rất lợi hại à Lâm Phạm lắc đầu Muốn nhắc đối phương lên Nhưng đối phương cao gần 3 m Cho dù cánh tay của hắn có nhắc lên cao đến đầu Cũng không thể nâng được lên Ngập phải nan đề Nên làm thế nào cho phải Đừng từ bỏ Không nên cảm thấy không được Bất cứ vấn đề nào cũng có cách giải quyết cả Trong lúc đó, trong đầu chật lóe lên tia sáng Lập tức nghĩ ra cách Nhấc chân, mũi chân Như là lưỡi đào Xoạt một tiếng Hai chân đối phương bị chặt đứt Máu tươi nhộm đỏ cả mặt đất Mà cách này đã giải quyết vô cùng hoàn mỹ Vấn đề khó khăn không thể nhấc đối phương lên cao Trả lời ta Khổ lâu hồi các người có phải là do khu tập trung thủ đô Nâng đỡ hay không Lâm hàm hỏi Tiếng kêu rơi đau đớn Chầm thấp từ sâu trong yết hầu của đối phương chuyển ra Cảm nhận được hơi nó từ trong miệng đối phương Dưng trào trong lòng bàn tay Trong ngay mắt đã khiến Lâm Phàm tỉnh tháo lại Thả tay ra Thủ lĩnh khổ lầu hội bị cắt đứt hai chân Lập tức ngã trên mặt đất Hắn nhớ ra rồi Năm ngón tay vừa rồi của mình đã nắm lấy mặt của đối phương Bàn tay che miệng đối phương Khiến đối phương không thể nào nói chuyện được Lâm Phạm cuối đầu nhìn lòng bàn tay Nghĩ đến hơi thở đối phương thả vào lòng bàn tay của mình Bề mặt có chút ghét bỏ Lửa bùng lên trong lòng bàn tay Trực tiếp chử động Đảm bảo bàn tay từ đầu đến cuối Vẫn vô cùng sạch sẽ Lúc này sang mặt thủ lĩnh giữ tận đau đớn Trên trán phủ đầy mồ hôi Ánh mắt kinh hãi nhìn lâm Phàm Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện Hắn là ai Mẹ nói tên này rốt cuộc là ai Tại sao lại khủng bố như vậy Nghĩ đến hắn tàn là xác tình giả cấp 8 Thế nhưng ngay cả một chiêu cũng không thể nào đỡ được Đã bị thương thành thế này Nếu như đã không phải xảy ra Ở trên người của mình Hắn ta khó có thể tin được Đối mặt với câu hỏi của đối phương Thủ lĩnh khô lâu hội vẫn không trả lời Chỉ là ánh mắt tức giận Luôn nhìn trầm trầm lông phàm Trỏng mắt là nỗi oan hận Khó có thể che giấu Giờ đàn cho ta Thủ lĩnh khô lâu hội đột nhiên nổi giận gầm thét Hắn ta biết chính mình chắc chắn phải chết rồi Tuyệt đối không có cơ hội sống sót Các thành viên khổ lợi hội đang bảo vệ lâm Phàm Nghe thấy thủ lĩnh nói Từng người mặt mũi vô cùng hung ác đánh người phía lâm Phàm Có năng lực thì thi triển năng lực Nhân số hay nhiều Các người đang định lấy nhiều hiếp ít sao Đúng là quá đáng Vậy mà lại thế Thế thì Hải mắt lâm Phàm như có ngọn lửa trái lên Lấy hai chân hắn làm trung tâm Một vòng trò màu lửa đỏ rực hiện hiện Xẹt một cái Lửa bủng lên Từng ngọn lửa phóng lên tận trời Nương tụ thành hỏa long gào thét lao lên Những con hỏa lông này tự như vật sống Mở cái miệng to như trọng máu Phóng ở phía các thành viên của khô lâu hội Nhiệt độ cực nóng khi mòn hắn phát hiện tình hình không ổn Chỉ là mọi chuyện đã chậm Mở miếng một cái Chỉ tròn chốc lát Đã nuốt sạch các thành viên của khô lâu hội Đang vọt đến Ngay cả cặn cũng không còn trời nhìn thấy năng lực hắn thức tỉnh là hệ hòa nhưng thật ra hắn đã khai phát ra rất nhiều chiêu thức hỏa long chỉ là một trong loại đó đương nhiên một chiêu này của hắn còn có bảng thăng cấp lúc này hiện trường chỉ có lại thủ lĩnh khổ lâu hội vị nam tử và người điều khiển kia Lâm phản biết thủ lĩnh này chắc chắn chắc hẳn sẽ không nói chuyện ngược lại nhìn về phía nam tử trung niên kia bây giờ toàn thân nam tử run rảy trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi thật sự đã bị dọa sở Người nói xem, ngươi từ đâu tới? Lâm Phạm mìm cười hỏi Nam tử trung... trung niên nhìn chầm chầm Lâm Phạm trước mắt, ánh mắt mề màng Sau đó nhìn về phía thủ lĩnh Đã bị chặt đứt hai chân Không nhịn được nuốt nước bọt, sợ hãi Thật sự quá sợ hãi Tỏ Nam tử trung niên hà hốc miệng Phun ra chữ Nhưng dường như nghĩ đến cái gì đó Lại ngậm chặt miệng lại Tài hi vọng người có thể nói ra Có chuyện mọi người phối hợp với nhau là hoàn mỹ nhất Nếu như người không nói ra Ta nghĩ chắc chắn Ta có cách khiến người mở miệng Lâm hàm nhẹ giọng nói Đột nhiên khi thế thay đổi Nói uy áp tinh thần tựa như là thủy trèo Sống cả mãnh liệt Hung hẳng ép về phía đối phương Bị luồng uy áp này áp chế Hãy giờ nam từ trung niên không nhịn được Run lên Rõ ràng đã bị chấn nhiếp rồi Tỡ Ngày khi nằm tử trung niên chuẩn bị mở miệng Phải tiếng Nam tử đứng trước mặt lâm phạm Đột nhiên nổ tung Màu bắn tung tué Nếu không phải lâm Phàm phản ứng nhanh Trực tiếp ngăn cách Nếu không thật sự có thể bị bắn cả người máu Cái này Hẳn không nghĩ tới Thế mà lại xảy ra chuyện Nhìn về phía người điều khiển Chỉ thấy trong tay người điều khiển cầm một cái điều khiển từ xa Rõ ràng vị nam tử trung niên kia đột nhiên bị nổ chết Là do người này làm Người Lâm phạm vươn tay ra Chị và đối phương chỉ là không đợi hắn nói lời nào Khóe mẹ người điều khiển đã trào ra máu tươi Ngã ẩm xuống đất Không còn nhúc nhích Đã chết hoàn toàn Móa nó Đây là một từ có thể đại biểu cho tâm tình của hắn Bây giờ đang hỏng vét đến cực hạn chỉ là có là ngươi Lâm Phạm nhìn về phía thủ lĩnh Thủ lĩnh nói Người làm thế ta sẽ nói sao Tình hình bây giờ của ta Cho dù ngươi tha cho ta một mạng ta cũng không thể sống tiếp. Đã như vậy, ta sẽ không nói cho người biết bất cứ chuyện gì. Ý nghĩ rất thông minh, đúng là như vậy. Cho dù lâm phạm thật sự tha cho đối phương, một mạng, với tình hình của đối phương, vẫn không thể sống nổi. Cái này thì dễ thôi. Lâm phạm vỗ và Lạt Điều đang nằm trong ngực. Ra làm việc nào chứ chỉ tốt cho chân hắn cho ta. Lạt Điều nằm trong ngực thò đầu ra, mê mang nhìn người chăn nuôi, sau đó nhìn về phía thủ lĩnh đã bị đứt hai chân trực tiếp thi triển năng lực mà khi tù lĩnh nhìn thấy Lạt Điều rõ ràng vô cùng kinh ngạc đây là thứ gì nhìn thấy trên đầu Lạt Điều tỏa ra ánh sáng hắn ta càng xác định đây là dị thú còn là dị thú thức tỉnh đối phương thế mà có thể thuần dưỡng dị thú ngày khiến ta đang suy nghĩ lung tùng Lâm Phàm đã sớm cầm hai chân bị chặt đứt đặt vào miệng vết thương của hắn ta giật nhanh Hắn ta phát hiện hai chân có cảm giác tê tê dại dài Đây là máu thịt đang nhanh chóng kết nối với nhau một lần nữa Trong chốc lát Hai chân đứt lìa cũng được lối lại Có cảm giác Thật sự có cảm giác Bây giờ ngươi có thể nói rồi Chân đã tốt Cơ hội do chính bản thân ngươi tự mình lắm lấy Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội Lâm Phạm vô cùng hài lòng Với năng lực của Lạt Điều Cường đại như vậy đó Nếu là trước kia muốn có được hiệu quả như vậy Đối với lạc điều mà nói Nhất định là một loại gánh nặng Nhưng bây giờ lạc điều xưa đâu bằng nay Năng lực tiêu chuẩn Ta hỏi người khô lâu hồi các người có khu tập trung thủ đô nâng đỡ đúng không Đúng Thủ lĩnh chỉ do sử một lát Sau đó thích quả quyết thừa nhận Người vừa rồi là từ khu tập trung thủ đô tới sao Vâng Hắn là ai Hắn là một trong những quản gia của mặc gia Ở khu tập trung thủ đô Mục đích đến đây là gì? Hơn nơi này nên nói cho ta biết, Mạc gia cần một lượng lớn huyết tinh, yêu cầu chúng ta nghĩ cách hủy diệt mấy khu tập trung xung quanh, huyết tinh của bọn hắn về. Nghe thấy câu trò này, Lâm Hoàng khẽ nhíu mày, có chút nghi ngờ. Mạc gia cần một lượng lớn huyết tinh? Kỳ quái, thân là một trong ba đại gia tộc quản lý khu tập trung thủ đô, số lượng huyết tinh đương nhiên nhiều vô số kể, sao có thể thiếu huyết tinh được chứ? Cho dù cung cấp nuôi dưỡng mấy ngàn người, hơn vạn người hắn thấy có lẽ không thành vấn đề. Trừ khi, lại có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lâm Phạm trầm thư, không tiếp tục hỏi thăm. Nhưng đột nhiên, có một tí lửa rớt vào người đối phương. Trong chốc lát lửa bùng lên, chỉ trong nghe mắt đã bao trùng đối phương. À, à, à. Tiếng tiêu thảm thiết vang vọng, trong chốc lát yên lặng không một tiếng đồng. Chỉ với một kích này, cho dù giác tình giả cấp 8 cũng phải chết. Yên tính, hết thầy yên lặng, Lâm Phạm ngước nhìn bầu trời. qua những chỉ có thanh lý đi tội ác, Thế gian mới trở nên tốt đẹp hơn. Thở sâu, không khí trở nên tươi mát rất nhiều. Cứu chúng ta, cứu chúng ta với! Người gầm nạn biến trói trên cỏ gỗ, Kêu gào cầu cứu. Bọn hàn sớm đã bị một mảnh trước mắt dọn cho cho hàng váng. Quá kinh người, Thật sự là quá nổ tung. Bọn hàn biết được mình được cứu, Tuy không biết đối phương là ai, Nhưng cái này cũng không quan trọng. Chỉ cần không phải rơi vào trong tay đám người khô lâu hội kia Rơi vào trong tay ai cũng đều giống nhau Cho một lát đi Lâm phẳng cùng bọn hắn chào hỏi Đi vào trong đại bản doanh của khô lâu hội Đi tới Khẳng định phải thua hết một đời thật tốt Lấy cách hành xưa của khô lâu hội Bọn hắn chính là ăn cướp Cướp dọc đường Chắc chắn tàng giữ rất nhiều huyết tình Đi vào đại bản doanh Một đường đi tìm huyết tình Đi lên tầng cao nhất Vào trong một căn phòng rộng lớn Hoàn cảnh nơi này rất sạch sẽ Ghế sofa Các loại thiết bị rất mới Rất hiển nhiên Thủ lĩnh của khô lâu hội Là người rất biết hưởng thụ Nếu như hắn là thủ lĩnh của khô lâu hội Nếu đã đem nơi này thành đại bàn doanh Có huyết tình các loại đồ tốt Khẳng định sẽ chất đống ở chỗ này Bên kia tìm xem Bên này tìm xem Rất nhanh nên tìm ra một cửa ngầm Vị trí cửa ngầm này Lại ở trên vách tường nhà vệ sinh phòng nghỉ Đẩy ra Bên trong chính là một gian phòng Gian phòng chừng 5 thước vuông Bên trong chất đống rất nhiều dương Tùy tiện mở một cái dương ra Bên trong đều là huyết tinh tràn đầy Mà cái dạng dương này Hoàng chứng có 10 cái Đạt điều à, làm việc Lâm Phẩm nói ra Đạt điều đem đống dương trước mặt thu hết vào trong không gian Ngay sau đó Nguyên bản đồ và đật chất đầy gian phòng Trong nháy mắt đã trống rỗng Nhìn một chút Trong đầu phẳng phất nghĩ đến tác dụng Của chỗ này tại thời kỳ hòa bình Hẳn ở nơi ông chủ cùng thư ký Gặp cỡ riêng từ Căn phòng nghỉ bí mật ở trong công ty Trừ tác dụng này hắn rất khó tưởng thượng đến những biện pháp khác Giải quyết kết thúc công việc Quay người rời đi Đi ra bên ngoài Đầu ngón tay bắn giả Ngọn lửa nhỏ đem dây sắt chói chặt Trên người bọn người kia bị đốt đứt Đối với bọn người gặp nạn này mà nói Có thể lại tự do Thật sự là một việc khiến bọn hắn vui đến phát khóc Ảnh mắt tràn đầy vẻ cảm kích Nhìn về phía Lâm Phàm Các người là người của khu tập trung gần đây sao Lâm Phạm hỏi Vâng vâng đúng vậy Bọn hắn gật đầu Các người có biết chuyện sổ không Lâm Phạm lại hỏi Hắn cũng ngô đình không có đem sổ khuếch tán đến nơi này Nhưng hắn từ đầu đến cuối cho là Tốc độ truyền bá tin tức Thường thường đều ngoài dữ liệu Quả nhiên sau khi hắn hỏi ra lời này Bọn hắn liền gật đầu, biểu thị biết sổ tồn tại. Quả nhìn như vậy. Đi đi. Lâm Phàm phất vớt tay, cáo biệt của bọn hắn. Không có bất luận nhiều lời, nói nhảm gì. Mục đích của hắn bây giờ chính là tới khu tập trung thủ đô. Chuẩn bị khiêu khích khu tập trung thủ đô. Thử chất lượng người chỗ này. Thời điểm bọn người gặp nạn này, có muốn nói thêm cái gì? Ai của thể nghĩ tới, đối phương đã biến mất vô tung vô ảnh. Xa xa nhìn lại, Chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh Mơ hồ không rõ Ngày sau đó đã hoàn toàn biến mất Chúng ta đi tôi Còn chưa kịp hỏi tên hắn còn là gì Một vị người gặp nạn nói ra Tòi nghĩ danh tự không có quan trọng người muốn ôm đủ đúng không Đánh rắm à Ta thật sự là muốn cảm tạng người ta thật tốt mà Ờ thôi được đúng đúng đúng người nói đều đúng Bọn hắn nối với Lâm Phàm mới nói Vẹn vẹn chỉ là khách qua đường mà thôi Chỉ là tiêu diệt khô lâu hội Nên nhân tiện cứu bọn hắn khu tập trung thủ đô. Khu tập trung khổng lồ đang vận hành, chỉ là theo chuyện phương pháp bị khuếch tán ra, đám người sống sót sinh sống tại khu tập trung thủ đô, dần dần cũng biết chuyện này. Mà để bọn hắn không nghi tới chính là, Tam đại gia tộc vậy mà đem phương pháp ở trong sổ, công bố ra trời để, nói cho bọn hắn đây là tâm huyết của khu tập trung, tân, tân khổ khổ nghiên cứu ra. Bây giờ lấy ra chia sẻ cho các ngươi. Điều này khiến người biết nội tình chấn kinh. Khả lắm. Đây là mở mắt nói là bịa đặt Ngay cả mí mắt cũng không nháy một chút Thế nhưng nếu đã đưa ra Có những việc ở trong lòng biết rõ là được Chỉ là Nan để duy nhất hiện nay chính là mảnh vỡ Muốn ổn định hấp thu năng lượng bên trong huyết tình Mảnh vỡ là quan trọng nhất khô tập trung thủ đô có mảnh vỡ sao Đương nhiên là có Nhưng sao lại để bọn hắn không công hưởng thụ được Cho nên coi như bọn hắn Biết đến biện pháp ở trong sổ Cũng khó có thể đem biện pháp này ra hành động mà khu tập trung khác tự nhiên không cần phải nói, rất nhiều khu tập trung không có mảnh vỡ, Bạn muốn lấy được mảnh vỡ độ khó thật sự quá cao. Không có thực lực nhất định, căn bản không có cách nào cướp được từ trong tay của dị thú. Cho nên, bây giờ bên trong khu tập trung thủ đô, đám người sống sót có một chút thực lực, bắt đầu mưu đồ một số chuyện bí mật. Lấy thực lực bọn hắn khẳng định không có cách nào làm được. Bởi vậy, cần đoàn kết lại, nghĩ biện pháp lấy được mảnh vỡ. Từ đó tăng thực lực lên Lúc này Tạm đại gia tộc đang tụ họp Việc phương pháp bị khuếch tán ra Khẳng định là càng không được Đã như vậy Bọn hắn chỉ có thể chủ động lấy phương pháp ra Để chờ việc này từ ngoài lan đến khu tập trung thủ đô Còn không bằng lấy ra sớm Hiện tại bọn hắn mở hội nghỉ Cũng không phải vì việc này Mà là việc khác Người quản lý mạng ra nói Trong khoảng thời gian này Mọi chuyện xảy ra mọi người đều đã thấy rồi Ta cảm thấy có một thế lực thần bí Một mực đối nghịch với chúng ta Vô luận như thế nào Đều phải tìm ra thế lực thần bí này Trần gia cùng vườn ra Rất tán đồng đối với chuyện này Đúng như vậy, quá nhiều chuyện Chỉ là cho đến bây giờ Bọn hắn cũng không biết làm sao Hoàn toàn không tìm ra Không biết đến cùng là ai đang ngán trận trong móng tối Người bọn hắn phái ra ngoài Hoặc là mất tích ly kỳ Hoặc là chết ở bên ngoài Không nói khoác lác Thế lực có thể khiêu chiến cùng Khu tập trung thủ đô bọn họ Căn bản không có tồn tại Ít nhất chồng nhận biết bọn hắn là vậy Tìm như thế nào Có manh mối sao Trần giả hỏi Vương gia nói Đối phương xuất quỷ nhập thần Đến bây giờ ngay cả một manh mối đều không có nên nó đến phương pháp kia Lý huy chết tiệt kia Dù chát tấn đủ kiểu đều không nói Rất cứng miệng Nếu như lâm phạm ở đây Tuyệt đối sẽ kinh hồ lưu Huy vậy mà không chết năng lực của tiểu ái xuất hiện sai lầm sao Mạc Gia nói Vô luận như thế nào Cũng phải khiến Lý Huy mở miệng Chuyện này ta nhất định sẽ phải khiến Người phát tán phương pháp này trả giá Thê thảm đau đớn Trần giá cùng vương gia Trong lòng đều đang chôn một đám lửa giận Ngọn lửa này từ đầu đến cuối Đều đang thiếu đốt ở trong lòng Chỉ là cho đến bây giờ chưa bạo phát ra mà thôi Mà đối với bọn hắn mà nói Có thể hạn chế công hiệu của phương pháp này Duy nhất chính là mảnh vỡ Nếu như đem mảnh vỡ lấy được trong tay Về bọn hắn quản lý Như vậy nhưng người khác muốn tiến bộ Thì nhất định phải đi vào khu tập trung thủ đô Trở thành lợi khí trong tay Tam đại gia tộc bọn hắn Cho nên bọn hắn sớm đã có bố cục An bài rất nhiều nhân thù ra ngoài Tìm kiếm tung tích của mảnh vỡ Gặp phải thì chắc chắn phải lấy được Nhưng vào lúc này Một thanh âm trùng trùng điệp điệp chuyển tới Người của tam đại gia tộc có đói không Ta là người phát tán phương pháp ra ngoài đây Ẩm thanh này chuyển đến khiến mòn hắn đang mật đàm bên trong Đột nhiên giật mình Hải mắt trọn tròn xe Tự nhiên được gặp quỷ Người phát tán sổ Đi tới khu tập trung thủ đô Còn kêu gạo bên ngoài Người quản lý mặc già Bỗng nhìn tức giận vỗ bàn Mặt mũi tràn đầy giận dữ Cái đồ hỗn chương này Ngang ngược càn rỡ Đây là không để chúng ta vào mắt Đi Sao mắt là ai Bên ngoài khu tập trung Lúc này Lâm Phàm đứng ở nơi đó Lửa bao trùm quanh thân thể đem dùng mạng che kín truyệt để Ngoại nhân muốn phân biệt tướng mạo của hắn Đó chính là nằm mơ Đám người sống xa xung quanh kinh ngạc nhìn Lâm Phàm Tất cả mọi người ngừng việc trong tay Đều trận tròn mắt nhìn Giác hòa này đâu không vấn đề gì chứ. Đi vào trong khu tập trung thủ đô liền vào thôi, còn nói là người khuếch tán phương pháp gia. Hắn không biết đây là muốn chết sao? Tuy nói Tam đại gia tộc biểu hiện rất bình tĩnh, kỳ thực là trong lòng một giết người đều có. Đương nhiên, có ít người đối với vị người lửa này cảm thấy bội phục. Đảm lượng đúng là kinh người. Người lại, nhân viên tuần tra khu tập trung thủ đô vội vàng chạy đến. Tràng hắn cầm đầu Tức giận quát lớn, ánh mắt hung lẻ Từ khi hắn trở thành người Phụ trách nhân viên tuần tra Từ ngoài của khu tập trung thủ đô Chưa gặp người nào dám kêu gào như vậy Vừa mới rồi đối phương to giọng nói lớn Thành âm rõ ràng Truyền vào bên trong Tuyệt đối đã quấy nhiêu đến tam đại gia tộc Nghi tới đây, hắn không trở đợi Mặt đất dưới chân trong nhai mắt nứt vỡ Hắn ta nhảy lên một cái Nằm tay hướng phía đầu của lông phàm Anh đến Mà nằm đống kìa, trong nhai mắt biến đổi hình dạng Biến thành cây trùy đen kịp Đột nhiên biến lớn Quân lấy uy thế kinh khủng hung hăng rời xuống Chết Đừng nhìn đối phương là thủ lĩnh toàn trao Ở tường ngoài Nhưng thực lực lại không yếu Dù sao thì cường giả của khu tập trung thủ đô như mây Nhân tải xuất hiện lớp lớp Không có chút bản lãnh Thật đúng là chưa đến lượt hắn có công việc này Lầm phàng đưa mắt nhìn nhấc tay đấm ra một quyền Nhìn như một quyền vân đạm phòng khinh Nhưng trong nhai mắt bộc phát ra Uy thế kinh khủng Chỉ thấy đối phương không chịu nổi Đợt trùng kích này Trực tiếp đánh ngược ra ngoài Hùng hằng va và vào vách tường Vách tường dạn nứt Hãm sâu trong đó Một quyền lên giải quyết Cái gì? Khủng bố như vậy à? Những người vầy xem sợ ngây người Không dám tin nhiều một màn ở trước mắt Một quyền đem đối phương đánh bại rồi Lầm phàng vẫn chờ đợi như cũ Duy trì bình tĩnh Quá yếu Vừa rồi vị này thật sự là quá yếu Ngay cả thủ lĩnh khô lâu hội cũng không bằng đường nhiên đó cũng không phải mục tiêu của hắn Hắn biết động tĩnh hiện tại Đã chuyển đẩy kinh động đến toàn bộ khu tập trung thủ đô Trên tường thành đã xuất hiện rất nhiều người Đều bị động tĩnh hấp dẫn tới Đứng xem Muốn biết là chuyện gì xảy ra Người lợi hạnh nhất của khu tập trung thủ đô nơi nào Nghe nói tàm đại gia tộc Một mực tìm kiếm người phát ra Phương Pháp Bây giờ các người không cần sang Người chân trình muốn động thủ Đích sang rất ít người Đại đa số đều đến vây xem Đồng thời có tiếng sỉ xào bàn tán chuyển đến Đang thảo luận tình huống nơi này Lúc này Người của tam đại gia tộc xuất hiện Ở trên tường thành Theo sự xuất hiện bọn hắn Đám người chen trúc giải tán ngay lập tức Mà tình huống như vậy tự nhiên bị lông Phàm Nhìn vào trọng mắt Ngầm đầu ánh mắt nhìn chăm chú đối phương Những người này Là người của tam đại gia tộc Các người là Mạc Gia Trần Gia và Vương Gia Lâm Phạm Hồ Đứng ở nơi đó ba vị Khí chất của người xung quanh có chút khác nhau một trời một vực Người là ai Người quản lý Mạc Gia tức giận nói Ta là ai không có quan trọng Phương pháp là do ta phát tán ra Các người phái ra những người kia cũng là do ta giết Biết các người một mực tìm kiếm ta Cho nên ta chủ động xuất hiện Tránh cho các người phải đi tìm Lâm Phạm nói ra Người quản lý Mạc Gia nói Ngươi nói phương pháp là do ngươi phát tán, ngươi có chứng cứ gì không? Phương pháp rõ ràng chính là Tam đại gia tộc bọn phát tán ra. Đảng quần trùng xung quanh ăn dưa, đợi có chút nghe không nổi nữa, thật đúng là coi chúng ta là đồ đần sao? Thật sự như thế nào, chúng ta đã sớm biết, có được hay không. Chỉ là có một số sự việc không cần biết quá rõ, không quan tâm người ta nói thế nào, khi hắn nói đều đúng là được. Đừng có giả bộ, tâm huyết nghiên cứu của Trần giáo sư bọn hắn Vốn chính là dùng để tạo phúc cho tất cả người sống sót Mà tam lại gia tộc các người Lại đem nó nắm ở trong tay Về sau trần giáo sư nhờ Lý Huy Đem nó ra Cuối cùng là do Chu Duyệt đưa đến chỗ của ta Các người lại nói là do các ngươi phát tán ra Thật sự là không biết xấu hổ Lâm Phạm nói ra đang chết Lý Huy Người quản lý mặc ra trong mắt phun lửa Trầm thấp phẫn hận nói Hai vị trần gia của vương gia Cũng cực kỳ cam phấn Cơ cầu phán quyết bắt lấy hắn Sau khi bọn hắn mở miệng Mấy đạo thân hành đồng loạt từ trên tường thành Nhảy xuống, rơi xuống đất Ta nghe chú duyệt nói qua cơ cấu phán quyết Có thể trở thành một thành viên trong đó Thực lực đều rất cường đại Các người là lợi hạnh nhất sao Lâm phạm hỏi Đủ để bắt người lại Một vị nam tử nhuộm tóc đỏ nói Nhìn rất trẻ trung Nhìn tầm hơn 20 tuổi Sau khi hắn ta vừa dứt lời Toàn thân liền bị ngọn lửa bão trùm Hướng về phía lâm phẳng vọt tới. Không nghĩ đối phương lại là năng lực hỏa diễm, giác tình giả. năng lực cũng giống nhau như đúc. Đối với cái này hắn biểu thị vô cùng bất đắc dĩ. Xem ra người có năng lực giống mình cũng rất phổ biến. Người không nên không khích quyền uy của khu tập trung thủ đô. Hành vi của người chỉ là muốn chết mà thôi. Nam tử tóc đỏ gầm lên. Lâm phẳng đưa tay, nhẹ nhõm bắt lấy nắm đấm của đối phương. Nam tử tóc đỏ kinh ngạc, không đợi hắn kỳ ứng Lửa thiếu đô trên người hắn, trong nháy mắt bị đối phương hấp thu sạch sẽ. Ngày sau đó, chỉ cảm thấy phần bụng một trận đau đớn. Khi phục hồi lại tinh thần, thân thể tự như đạn pháo bay ngược ra, hung ngang đập trên vách tường. Quả yếu, các người cùng lên đi. Mục đích lầm phản thời đây chính là thăm dò chất lượng cường giả của khu tập trung thủ đô. Hiện tại xuất hiện những người này còn xa xa không đạt được yêu cầu của hắn. Nếu quả thật đều chỉ có những thực lực như vậy, Như vậy cũng quá làm cho người ta thất vọng. Đóng chết, đáng giận. Thành viên cơ cầu phán quyết, bạc nộ rồi. Trên trúc mà sông tới, như là ong vỡ tổ, hướng về phía bọn hắn vọt tới. Đối với những người khác mà nói, nguồn lực lượng này không thể nào ngăn cản. Nhưng trọng mắt của Lông Phàm thật quá yếu. Yêu đến hắn, phải để lại sức. Nếu không thật sự có thể đánh nổ bọn hắn. Mấy đạo tiếng vàng chuyển ra. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hóa hốc mồm Nhìn một mảng trước mặt Các cường giả cơ cầu phản quyết Cường hạn đến cực hạn Vậy mà đều bị đánh ngã trên mặt đất Đã mất đi sức chiến đấu Loại tình huống này đúng là kinh người Hết tập 38 Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Các bạn hãy nhớ để lại một like, một xem, so cry Còn mình đừng ý kiến để kênh càng phát triển nha Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại Bye bye